các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỹ Duyên, cậu ta cũng muốn giết chết cả Chí Minh hay sao? Tại sao lại mù quáng nhờ cả lão thầy mang cả lời nguyên chất độc vào tất cả trò chơi ma ám, còn lại ở trong nhóm phượt của mình như thế à Như Ý? Không, cô ta không hề có ý định giết ai trong nhóm ngoại trừ tất cả. Nhưng có lẽ, điều mà cô ta không ngờ rằng, trò chơi này vốn dĩ nếu tất cả mọi người đều đồng ý tham gia vào trò chơi, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người chơi còn lại sẽ đều phải chọn sự nguy hiểm tới tính mạng. Nếu trò chơi thực sự đã bắt đầu, có người chết bắt đầu tiên thì nhất định nó sẽ xảy ra tiếp cái chết cho tới cho cuối cùng mới dừng lại. Lệ Mi lại tiếp tục nấc lên trong nghẹn ngào. Trời ơi, sao trò chơi này lại nguy hiểm và kinh dị như thế hả Mỹ Duyên? Tớ cũng đã cố thuyết phục tất cả mọi người chúng ta chơi cho bằng được. Cô ta quả thực là không phải là một con đàn bà độc ác, mà còn quá là độc ác ấy chứ. Chí mình nãy giờ chỉ biết im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa hồn ma của hai cô gái trong nhóm, giờ mới bắt đầu mở lời như đang bị đắng đắng ở nơi cổ họng. Tớ nghĩ Mỹ Duyên cô ta đã u mê, điên loạn nên cũng bày một chữ tình đối với tớ, cho nên mới bày ra nhiều trò kinh dị nguy hiểm mang tới tai họa chết chóc cho tất cả mọi người trong nhóm như vậy. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Khi lúc này chúng ta đều chỉ là những hồn ma vất vưởng hà hai cậu. Lệ Mi nói trong chua xót như ý nói trong đôi mắt buồn. Có lẽ là khi tới thời điểm đó, tớ với các cậu cũng phải theo quỷ sai xuống dưới âm ty, rồi mỗi người nhận lấy một nghiệp riêng trong đời của mình mà thôi. Bà ta xuất hiện cũng đang tồn tại lảng vảng xung quanh đây, chờ cơ hội bắt hồn của tất cả mấy bạn trong nhóm phượt của chúng ta cho xong, rồi chắc chắn sẽ chỉ có một người trong nhóm được sống sót. Tớ đoán người này sau đó sẽ là Bảo Lộc, bởi cậu ấy còn may mắn nằm thoi thóp ở trong bệnh viện còn cứu kịp. Chứ nếu không khiến tham gia thì tất cả những trò chơi ma ám còn lại của nhóm, tất cả cũng sẽ phải chết. Sau khi trời bắt đầu tầm ở sáng, những ánh nắng ban mai tại khu nơi khách sạn được thuê của nhóm sinh viên Phượt len lỏi khắp nơi ngóc ngách thoáng đãng ở trong khu nhà. Lúc đấy, nhóm sinh viên Phượt còn lại mới bắt đầu tỉnh hẳn cơn buồn ngủ đêm qua mà mò dậy, cùng với nhau bàn bạc tính các chuyện còn lại đang ẩn khuất với ba người bạn mất tích của mình phía trước. Bây giờ tất cả năm người còn lại trong căn phòng đang tụ tập của cả đám gồm Văn Khải, Khả Vân, Đỗ Tài, Mỹ Mỹ và Mỹ Duyên đều hết sức bâng khuâng đầy khó hiểu. Năm thành viên nam nữ ở trong nhóm không hiểu tại sao lại rõ ràng chỉ trong một đêm khuya qua thôi, khi cả nhóm tất cả đã tiến về phòng riêng của mỗi người để ngủ thì tại sao giờ khi thức dậy, tâm hơi của Lệ Mi lại biến mất đầy bất ngờ như thế. Mỹ Duyên khá bối rối Sau câu nói nghi ngờ từ Văn Khả đã vừa nói với cô ta, may sao lúc đó thì Khả Vân đã chen ngang, nói đỡ cho Mỹ Duyên. Cậu cứ bình tĩnh đi Văn Khả, trong cuộc chơi này ai trong chúng ta cũng đã lớn hết cả rồi, không ai có thể bắt ép ai phải tham gia vào cái trò chơi này từ đầu cả. Trừ phi cậu ngay từ lúc đầu đã có ý định từ chối, không cố tham gia khám phá và đồng ý tham gia bước vào trò chơi này. Mọi việc đã tới nước này rồi, một trong chúng ta vì thế phải thật bình tĩnh sáng suốt. Mây hy vọng kiếm ra lại được những người bạn mất tích trong số chúng ta và tất cả chúng ta sẽ phải thoát khỏi trò chơi đầy rủi ro nhưng trong trò chơi kế tiếp. Mỹ Mỹ lúc này thì liền lên tiếng, giọng có vẻ lạc hẳn đi. Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại đi. Dừng lại? Cậu bị điên hay sao hả Mỹ Mỹ? Dừng lại đồng nghĩa với việc chúng ta đã bỏ cuộc, không tìm kiếm những người bị mất tích nữa hay sao? Và chúng ta sẽ phải bỏ về giữa chừng trong cuộc chơi. Tớ nghĩ là như thế thì vẫn hay hơn mà cô gái đứng đấy với đôi mắt như vừa nhìn thấy điều gì đó thực sự là kinh hoàng, cứ như thế vào đầu bứt tai, lấy tóc của mình trong tâm trạng chán chướng và đầy đau khổ. Đỗ Tài hiện đứng gần ngay cạnh Mỹ Mỹ, liền lên tiếng trấn an trong cái trạng thái bị bấn loạn ở cô. "Mỹ Mỹ, cậu cứ bình thản lại đi. Mọi thứ hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào để khẳng định được rằng trong số những người mất tích của chúng ta hiện họ đã chết. Cậu đừng có quá rối trí và bi quan như vậy." Sẽ không tốt cho tinh thần của cậu và mọi người ở trong nhóm đâu. Mỹ Mỹ dùng ánh mắt hoang mang đầy lo âu. Xoay quanh nhìn chầm chập vào tất cả mọi người. Trong mọi thứ căn phòng và hét lên trong nỗi hoài nghi. Xót xa sen lẫn cái sự khó hiểu với tất cả mọi người hiện có ở đây. Các cậu thì biết cái gì chứ. Thực ra đêm ngày hôm qua các cậu đã không hề để ý tới tớ. Và để ý tới cái điều lạ lùng ma quái xảy ra với các cậu. Và các cậu đã tồn tại ở bên các cậu thôi. Nhưng mà tớ thì khác. Đó thực sự đã phát hiện ra một điều rất kinh khủng đấy, các cậu có biết không?" Nói dứt câu xong, thì Mỹ Mỹ nấc lên một tràng nức nở đầy sợ hãi. Mỹ Duyên chậm rãi đi tới phía Mỹ Mỹ đang đứng, cô ta buông câu nói như muốn dò xét. "Đêm qua cậu đã thấy những gì?" Ánh mắt của Mỹ Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net